Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì bà đánh thì đánh gì thôi, đâu có sao đâu, đâu phải cầm dao chém nó đâu mà chết. Vậy đó nghe, mà qua 2-3 ngày, bác không thấy năng uống gì hết. Mà nó cứ kêu meo meo meo, mà cái lưng đi nó có quẹo quằn bên. Thì ra, nó bị trật hay là gãy xương sống gì đó. Phải nếu lúc đó bà sao bà thấy tội lỗi quá, nên bà cũng có lên tiếng. Bà nói, tao xin lỗi mày nha, tao không có cố ý đâu. Tại nhà tao còn có ba con cá mày làm vậy cho nên tao giận. Tao còn chưa cúng ba tao nữa mà mày ăn rồi. Tao không có cố ý đâu. Rồi bây giờ làm sao bây giờ? Con mèo nó bỏ ăn uống mà cái lưng nó cứ quẹo như vậy, đau đớn. Bà nghĩ bây giờ nó không ăn thì nữa nó đói nó cũng chết. Mà nó đau như vậy rồi làm sao? Thế là bà suy nghĩ, bà nói thôi giải thoát cho nó đi thì bà mới đem nó, bà đem xuống sông ba dìm cho nó chết. Bà neo nước nó mà không biết làm sao nó lại lên bờ rồi nó về nhà được. Bà sợ quá, bà mới nhờ một cái thằng bán vé số đem neo nước con mèo con mèo của bà. Lúc đó bà cho một hai đồng hay một hai cắt gì đó, nó đồng ý. Nó mới lấy dây nó cột vào chân của con mèo. Còn cái phần dây còn lại thì nó cột dòng một cục đá rồi nó cho con mèo xuống nước để mà chết rồi sự việc xảy ra qua cũng cỡ 3-4 tháng thì trong lúc bà ru con bà ngủ rồi bà ngủ quên lúc nào bà không hay lúc đó bà thấy có hai ông dẫn bà đi mà không phải đi bộ đâu bay bay bay ở trong con đường tối rồi bắt đầu đi xa ra thấy núi rồi lúc đó bà thấy một cái ông mập giống như ông địa vậy ông đó hỏi đi đâu thì hai ông kia nói bà này bị kiện nên tôi dẫn xuống rồi thế là đi xuống tới cái chỗ xét xử lúc đó phải nói bả bả chết trăng. bà dòm thấy con mèo của bả con mèo muúp con mèo muối tiêu đó nó đang đứng khoanh tay ở đó rồi nó chỉ bả mà, mà nói nè cái bà này nè bả giết tôi rồi dìm nước tôi không chết rồi còn mướn người ta dìm tôi nữa cho nên tôi bị chết quang Thì cái vị quan xét xử này đó, người ta gọi là ông Dìm Dương. Ông nói, ông hỏi bà, ông hỏi có vậy không cái người kia? Thì bà Sáu lúc đó bà mới phân trần. Bà nói là ba con cá con cúng ba con chưa cúng mà nó ăn hết một con rồi. Con giận quá nên con lỡ tay đánh vô lưng nó. Rồi nó quẹo quẹo không ngăn uống con thấy tội nghiệp. Nên muốn cho nó thoát kiếp mèo chứ không cố ý để mà giết nó. Nghe sự việc như vậy rồi thì ông Dương Dương ông mới chỉ con mèo. Ông nói, ngươi đó là ngươi sai rồi. Mà bây giờ ngươi còn ăn nói như vậy. Cha mẹ người ta là trên hết mà ngươi còn ăn trước như vậy. Như vậy thì cái tội của ngươi phải bị đài một trăm kiếp làm mèo. Sau đó mới xây qua bà Sáu ông diêm dương mới kêu người cho bà sáu uống thuốc. ông nói thuốc này đó là cho bà sáu nhớ hết những sự việc dưới này. để mà khi về trên trần thế đó ráng mà tu tập. bà sáu này còn sống tới chín mươi bốn tuổi mới mất. sau khi nói xong rồi thì hai ông trắng đen tức là hắc bạch vô thường đó mới lôi bà bay tới ngược trở lại gần tới chỗ các ông địa hồi nãy đứng. Thì lúc đó ông đi, ông mới hối. Ông nói nhanh lên đi. Người ta đóng hòm xong hết rồi kìa. Thì lúc đó mới đưa tức tốc ba về. Lúc đó bà đứng trước cái xác bà. Bà thấy người ta đóng hòm gần như đã chôn rồi. Tại vì 2-3 ngày rồi mà bà không tính dậy. Trong khi cơ thể bà vẫn còn ấm. Như vậy trong khi bà xuất khổng bà đi. Thì cái xác bà vẫn còn đó mà còn ấm. Nhưng mà không có... Hai ba ngày rồi người ta có như chết Người ta đang đóng hòm để chôn. Thì bà thấy hai cái người mà Hắc bạch vô thường kè bà đi đó Thì xô bà một cái vô Hai cái ngón chân cái của bà Thì tự nhiên bà thấy mình cử động được Mà lúc đó không có nói được Tại vì hai ba ngày bà đâu có nói chuyện Cái miệng bị cứng rồi. Ôi cha ơi Bà nằm chết ở đó người ta đóng hòm Vậy mà tự nhiên nhúc nhích rồi tỉnh lại Cái người mà mừng nhất là mẹ của bà thấy con mà sống dậy mừng quá ôm con mà khóc mà la. Hàng xóm thì chạy mất hết, ta sợ quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện